Trường 1654, lục họa là viên ngọc lục ra bọn họ nâng ở trong lòng bàn tay, phía trên còn có hai người anh trai cuồng cưng chiều em gái, cho nên tiểu lục họa là tiểu công chúa chân chính, chỉ là vị tiểu công chúa này không biết sẽ gặp phải người thế nào, diễn dịch tình tiết ra sao, lục họa, hay lắm hay lắm ạ, con rất thích cái tên này, về sau mẹ cứ gọi con là họa họa nha. Tiểu lục họa biến thành một cổ động viên, lề ở cùng với cô con gái chi kỷ một chỗ Tâm tình hạ tịch quán liền tốt lên, lúc này hai mẹ con đi tới trạm chờ xe buýt, một chiếc xe buýt ngừng lại, tài xế hô, sắp về nhà rồi mau lên xe thôi, đây là chuyến xe cuối đây, tiểu lục họa hai mắt sáng lên, mẹ, cái xe này thật lớn, nhìn ngầu quá, chúng ta lên xe có được không ạ, tiểu lục họa xuất hành đều là xe riêng, cho nên nhìn thấy xe buýt cảm thấy rất mới lạ, hạ tịch quán đương nhiên là sẽ không từ chối tiểu lục họa, cô gật đầu, được. Huyền hạ tịch quán ôm tiêu lục hỏa lên xe buýt, đưa tiền, sau đó ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ, vị trí này rất quen thuộc, cô từng ngồi, mấy năm trước ở Hải Thành, cô lên một chiếc xe buýt, ngồi ở vị trí này, lục hàn đình lái xe thể thao theo đuổi cô, khi đó cũng là chuyến xe cuối về nhà như vậy, hiện tại cô mang con gái tới ngồi, tiểu tinh tinh chơi rất vui vẻ, cũng rất mệt rồi, hạ tịch quán lau mồ hôi cho cô bé, lại cho cô bé uống một chút nước, tiểu tinh tinh rất nhanh đã ngủ trong lòng mẹ. hạ tịch quán hôn chán con gái sau đó ngước mắt đôi mắt sáng rơi trên cửa số xe buýt bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc vẫn đồ sộ cao ngất như cũ hạ tịch quán ngắn ra ánh mắt rơi vào trên thân ảnh kia cũng không rời được nửa phần lục hàn đình lục hàn đình hình bóng này quen thuộc như vậy quen thuộc đến tận xương tùy cô sẽ không nhận lầm trong đôi mắt trong suốt của hạ tịch quán nhanh chóng ngưng kết một tầng hơi nước trong suốt là vui vẻ cô thực sự rất vui vẻ đôi môi đỏ mọng kiều diễm chậm rãi cong lên lục hàn đình Lục Hàn Đình đã trở về, anh rốt cục đã trở về, hạ tịch quan hít cây mũi nhỏ đỏ bừng, sau đó run dây vươn tay nhỏ bé, khẽ vuốt ve bóng người trên cửa sổ xe, nhưng, lòng bàn tay mềm mại cô mới vừa vuốt lên, bóng người cao ngất đó đột nhiên biến mất, biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra thế này, lục Hàn Đình đâu, tay hạ tịch quán chạm vào lên xe cửa sổ. Cửa sổ xe lạnh như băng, không chút nhiệt độ, cô bỗng nhiên thức dậy, vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, anh không trở về, anh vẫn chưa trở về, p lập tức, hàng lệ trong mặt hạ tịch quán toàn bộ bừng lên, bờ vai gầy rung động, khóc không thành tiếng, trong khoảng thời gian này cô rất kiên cường, không nhắc đến chữ lục tiên sinh nào, thế nhưng trong lòng cô có một vết thương, đau không thể chạm vào, vừa chạm chính là đau tê tâm liệt phế, lục hàn đình, lục tiên sinh của cô. Vì sao vẫn chưa trở lại?